tên đầu chọc này rất nguy hiểm không ba chương 21 được a ta rất bất đắc dĩ tại mọi người trong tiếng vỗ tay bà đại đem tùy thân đeo ngọc treo ở dạ côn trên cổ mặt sau đó hiện ra cho tất cả mọi người xem dạ côn cảm giác mình mang tới hoa hồng lớn giống như loại cảm giác này thật sự là đừng đề cập có nhiều bó tay rồi đừng nhìn chỉ là nho nhỏ ngọc bội ít nhất tại đây nho nhỏ thái tây huyện bên trong vậy liền có thể xông pha tất cả mọi người đang nói, dạ gia hiện tại nắm hài tử may mắn, muốn lên trời. dạ minh cùng đông môn mộng ước gì bọn nhỏ có tiền đồ cho mình tăng thể diện. trở lại đội ngũ bên trong, còn chưa kịp em trai nói chuyện, một bên ba huyền thanh đi tới, cảm kích nói ra, cảm ơn người đã cứu ta cha. không cần, dạ côn mang theo khắc ngữ khí nói ra. giống như lộ ra không muốn cùng ba uyển thanh nói chuyện với nhau giống như kỳ thật bản ý là muốn cùng em trai nói một chút thế nhưng dạ côn biểu lộ rơi vào ba uyển thanh trong mắt cái kia chính là không nghĩ lý chính mình ba uyển thanh dẫn đến dậm chân phong điền cùng nguyên trần hai người ở bên cạnh nhìn xem đâu trong lòng hơi vui vẻ một điểm xem ra vị này thái tây huyện công chúa rất chán ghét dạ côn không bằng hợp lại dòng dã cái kia tiểu tử cuồng vọng đầu ngọn gió đều bị hắn cho xuất tan em trai dạ côn mang theo nụ cười cùng bên người dạ tần chào hỏi đại ca nghe một chút dạ tần giọng điệu này cũng thay đổi này nhưng làm dạ tần ủy khuất hỏng dạ côn bỗng nhiên cảm giác em trai không phải là của mình em trai mà là vợ của mình phải đủ loại dỗ dành em trai đại ca ta ta biết đại ca muốn nói gì đây là ngoài ý muốn em trai hiểu rõ giả côn nhìn một chút biểu tình kia em trai ngươi hiểu rõ cái gì liền cho rằng đại ca lửa ngươi đúng không đại ca thành thật như vậy Người sẽ lửa ngươi sao đại ca sẽ nhàm chán như vậy sao đại ca ngươi không cần nói rõ lý do em trai một ngày nào đó siêu việt đại ca đạt được công nhận của tất cả mọi người Xong nhìn một chút vẻ mặt này, nghe một chút giọng điệu này, phảng phất muốn cùng mình tuyệt sao giống như Trên đường về nhà Dạ tần bị phụ thân giả minh lôi kéo Giả côn bị mấu thân đông môn mồng nắm Hai huyên đệ tựa hồ có mâu thuẫn Giả minh cùng đông môn mồng cũng đã nhìn ra Kỳ thật một mực khen ngợi giả côn Cũng là nghĩ khích lệ con trai mình Lại nói giả côn là nhặt được cho nên thích hợp nhiều yêu thương cũng là như người bình thường nhưng tốt sống bây giờ cảm giác không để ý đến nhi tử cảm thụ mặc dù bây giờ vẫn là hài tử nhưng đều rất hiểu nhìn một chút này hai huyên để còn hờn dỗi. tần tần hôm nay biểu hiện được không sai tiểu tử thúi còn rất lời hại dạ minh mang theo giọng buông lòng trêu dẻo nhi tử hy vọng những nhi tử cười cười tốt xấu ngươi cũng cầm đệ nhất mặc dù hào quang đều bị ngươi đại ca chiếu đi không ai sẽ nói bắn tên để nhất người nào tất cả mọi người đang nói giả côn làm sao thế nào tạ ơn cha dạ tần nhẹ nói ra rất rõ ràng không vui dạ tần hiện tại không chỉ là nghĩ đến đến phủ mẫu khen ngợi mà là tưởng tượng đại ca như thế đạt được hết thầy đại nhân khen ngợi một bên giả côn hết sức tự trách Cho nên quyết định về sau chỉ cần có em trai tranh tài. Mình tuyệt đối không tham gia. Như vậy vinh quang đều là em trai. Biện pháp này cũng không tệ. Đông môn mộng nhẹ nhàng sờ soạng một cái giả côn đầu trọc. tôn côn. Hôm nay ngươi là thế nào phát hiện mẫu thân? Ta đó là không ra. Thật. Giả côn lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Người khác không tin mấu thân ngươi cũng nên tin đi. Còn không đợi đông môn mộng nói chuyện. Giả tần liền cướp lời nói. Ngược lại đại ca mỗi lần đều nói mình là sai lầm cùng ngoài ý muốn. Đông môn mộng cười khẽ một tiếng tần tần này phàn nàn rất nặng. a. Tôn côn. Chúng ta là người một nhà. Nói ra không có quan hệ. Tần tần là cái đại hài tử. Không cần tôn côn để cho. Đông môn mộng là biết đến. Tần tần không phải ven rét tôn côn. Mà là tại ý côn côn rõ ràng ưu tú lại giả vờ ngốc Ta giả côn rất muốn khóc Tại sao phải chính mình thừa nhận cái kia phiêu miêu sự tình a? Nhìn một chút phủ mẫu cùng em trai biểu lộ phảng phất tại nói Nhanh lên thừa nhận đi Thừa nhận tất cả mọi người vui vẻ Vì không cho gia đình thất vọng Giả côn bất đắc dĩ gật đầu Xem ra chính mình phải dùng một lần thất bại tới kết thúc này hoang đường thắng liên tiếp Đại ca, này là được rồi nha, về sau cũng không nên nói cái gì ngoài ý muốn cùng sai lầm, rõ ràng rất lời hại Còn trang giả tần thấy đại ca gật đầu, thái độ một thoáng liền biến, trực tiếp liền xông lại một thanh trèo ở thi thi ha ha, giả tôn cũng không nghĩ tới em trai cái phản ứng này, vô ý thức nhẹ gật đầu còn nói đại ca biết Nói xong cũng cảm thấy không lành, đây không phải lại tại lừa gặp em trai sao. Ta trông thấy hai đứa bé đều hóa hảo rồi, giả minh cùng đông môn mộng đều thật cao hứng. Đi, mấu thân cho các ngươi làm tốt ăn. Ta cũng muốn ăn. Giả minh một bên nói thầm một tiếng. Ngươi à, đi ăn đồ ăn thừa đi. Thấy cha cái kia ủy khuất biểu lộ, đều cười ra tiếng. đêm vui. Cô cô cô một hồi thanh âm quái dị tại đêm khui vang lên. Có điểm giống chim gọi. Nhưng hơn nửa đêm. Cái kia chim còn ở bên ngoài sóng a. Âm vượt gào gì liền không thể dùng những biện pháp khác à. Không phải cho ngươi đừng tới đây à. Người người đều biết ta tại đây bên trong. Ngươi còn tới giả minh hết sức không khách khí một cái vỗ đầu động tác. Sau đó liền là mở huấn. Còn tốt đây là tại ngoài thành trong núi rừng. Bình thường tình huống người rất ít. Lão sư trương cẩn cũng không hề để ý, nhìn xem trước mặt lão sư trực tiếp quỳ xuống. dạ minh thở dài. Đưa tay đem trương cẩn nâng đỡ. Lập tức thấp giọng nói ra. Tại sao phải nhúc tay ta sự tình? Không phải những ngươi tốt nhất sinh hoạt sao một ngày vi sư cả đời vi phụ lão sư thù chính là ta trương cẩn thù dạ minh đưa tay lại là vỗ. Đột nhiên cười nói. Tiểu tử ngươi lúc nào học được như thế phiến tình. Lão sư, ngài hiện tại không nên nghiêm túc một chút sao trương cẩn chứng chạc đàng hoàng nói ra. Nghiêm túc cái gì, lại không người ngoài tại. Giả minh tử tốn nói, nhìn thoáng qua trương cẩn ngọc bội. Cái kia thiên la viện là cách ăn người địa phương, mạo hiểm lớn như vậy tới, muốn nói cái gì cứ nói đi. Lão sư yên tâm. Học sinh tự nhiên có biện pháp giải thích. lần này tới liền muốn chính miệng cùng lão sư nói một sự kiện một kiện đại sự thấy trương cần cái kia sắc mặt nghiêm túc, giả minh cũng không nhịn được nghiêm túc. chẳng lẽ thật phát sinh đại sự nói đi? học sinh tại quá kinh mua trạch viện. u v quy quy, mơ còn nuôi một thước ngọc mã. giả minh vẻ mặt dần dần kéo căng. sau đó thì sao mời được một người chăm sóc ngọc mã? nếu như ngươi muốn được ta đánh chết, ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Giả Minh lắc lắc nắm đấm tiểu tử này hết sức bành trướng a lão sư cũng dám trêu chọc. Trương Cẩn lập tức lộ ra nịnh nọt nổ cười. Lão sư đừng nha chỉ đùa một chút đừng nghiêm túc. Thật nghĩ hút chết ngươi lão tử còn muốn về nhà đi ngủ có sắm mau thả. Trương Cẩn nhẹ gật đầu thu hồi nụ cười. Lão sư thánh nhân cho thiên la viện mật lệnh. Giả Minh ra hiểu Trương Cẩn không muốn nói bố trí người tiếp theo nho nhỏ kết giới. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không ba chương 22 số khẩu người áo đen một lúc sau. Dạ Minh trầm giọng nói ra. Tốt. Ta biết rồi. Tranh thủ thời gian hồi trở lại đi. Đừng rơi xuống nhược điểm. Ta cũng không thể kịp thời tới cứu ngươi lão sư yên tâm. Kỳ thật lần này tới. Còn có một cái việc nhỏ. Là triệu Thiên la viện mệnh lệnh. Điều tra ba đài. Trương cần chắp tay nói ra. ba đại một cái huyện trưởng nho nhỏ có thể bị thiên la viện để mắt tới giả minh lông mày nhíu chặt cảm giác ở trong đó có việc học sinh cũng không rõ ràng lắm chẳng qua là thăm dò sau đó hồi báo giả minh mặc dù thoạt nhìn ngũ đại sáu to nhưng tâm tư rất là kín đáo Này chỉ sợ là thăm dò ngươi đi lời mới vừa vừa dứt âm giả minh liền tan biến tại tại chỗ một hơi công phu xuất hiện lần nữa Trong tay liền dẫn theo một người áo đen Nếu như không tìm tòi tỉ mỉ khí tức Thật đúng là không cảm thấy được Thiên la viện mật thám càng ngày càng thượng đạo Giả minh tay phải chăm chú bóp lấy người áo đen cổ Người áo đen duy nhất tiết lộ ra ngoài ánh mắt mang theo hoảng sợ Còn có kinh ngạc Rõ ràng hết sức kinh ngạc Chính mình thế mà bị phát hiện Trương Cần vẻ mặt không hề tốt đẹp gì Thế mà an toàn không có phát giác được. Xem ra đoạn đường này tới liền bị theo dõi. Này thiên la viện vẫn là tại điều tra mình giả minh ngươi dám giết ta người áo đen căn bản cũng không hư. Tầm mắt trở nên hung hăng. Đoán ra giả minh không dám động thủ soạt soạt một tiếng. Người áo đen còn chưa kịp đổi biểu lộ đầu liền rủ xuống. Muốn chết người ta sẽ thành toàn. Giả minh vung tay hất lên đem thi thể ném đến bên cạnh. Chương cần nuốt một ngụm nước bọt Này thiên la viện mật thám hết sức thần bí. Ở trong viện căn bản là không thấy được. Trực tiếp bị viện trường chấp trường. Nghe nói thực lực của mỗi người đều là kiếm hoàng phía trên. An hiểu điều tra tình báo cùng ám sát. Loại nhân vật này. Thế mà bị lão sư phát hiện. Thậm chí một cái tay liền chặt đứt cái cổ. Kiếm hoàng tại trước mặt lão sư liền nhỏ yếu như vậy à. khủng bố như vậy à hơi rắc rối rồi này thiên la viện ngươi vẫn là chớ đi tốt nhất rời đi quá kinh dạ minh thấp giọng nói ra nhìn chăm chú thi thể này thiên la viện là ngồi không yên vẫn là chẳng qua là thăm dò trương cẩn trương cẩn hướng phía dạ minh vừa chắp tay lão sư yên tâm ta sẽ xử lý sạch sẽ ngươi coi như xử lý sạch sẽ Cũng không chiếm được thiên la viện tín nhiệm. Này mật thám mất tích. Tại thiên la viện trong mắt. Liền là mục tiêu cái gọi là. Không ai sẽ đi nghe giải thích của ngươi. Có thể là học sinh thật vất vả tiến vào thiên la viện. Có thể cho lão sư truyền lại tình báo hữu dụng. Chương cần hiểu rõ trong đó lời hại. Thế nhưng trong lòng không cam tâm a Nhiều năm như vậy vất vả. Tại thời khắc này biến mất. Chính mình vẫn là quá qua loa. Hẳn là dùng cách thức khác thông chi lão sư. Mấy năm này là quá thuận. Này loại lòng cảnh giác liền không có ngươi hôm nay nói cho ta biết tin tức đã dùng rất tốt. Dạng này cũng tốt. Quá kinh nước quá sâu. Đi nơi. Khác đi. Trương Cẩn cúi đầu không nói, rất là ái náy. Lão sư ngài yên tâm đi. Học sinh về sau định sẽ trở nên càng thêm có dùng chương cẩn quỳ hạ thân. Hướng phía giả minh ba dập đầu. Lập tức mang theo thi thể tan biến tại trong màn đêm. Giả minh khẽ thở dài một tiếng, này từ biệt chỉ sợ thật lâu cũng không thể gặp nhau. Ngay tại giả minh lúc cảm khái. Một vệt màu trắng thiến ảnh bỗng nhiên bay ra. Kém chút không có nắm giả minh sợ tè ra quần. Đêm hôm khuya khoát Người nào xuyên cái quần áo trắng ra tới giỏ người A lọt một người đều không biết được Người đến dĩ nhiên liền là Đông Môn Mộng Trượng phu khui khót lén lén lút lút ra cửa Đông Môn Mộng liền theo dõi ra tới Nếu như dám đi hoa lâu loại địa phương kia Chân đều tắt ngang Về sau cửa lớn cũng đừng nghĩ đi ra giả minh vuốt ngực một cái Mộng mộng Người muốn hù chết vi phu sao không ai tại thời điểm Giả minh lần này xưng hô thật đúng là buồn nôn Bất quá đông môn mộng trong tay còn có người a. Người áo đen biểu thì không phục sơ ý liền sẽ lưu lại mầm tai và. Ngươi làm sao lão là như thế này đông môn mộng tức giận nói ra Đầu ngón tay cường độ gia tăng một chút Giống như đang phát tiết giống như Nhìn một chút người áo đen kia Bạch nhãn liền lập ra tới Vợ chồng các ngươi cãi nhau liền dùng bên không Tại sao phải cầm nhân mạng nói đùa. Giả minh nhẹ gật đầu. Khiêm tốn tiếp nhận thay tử dạy bảo. Mộng mộng nói rất đúng. Vi phu nếu là không có mộng mộng dạng này người vợ. Chỉ sợ cũng bị người ám toán vô số lần. Ngươi còn biết A đông môn mộng hừ lạnh một tiếng trong tay vừa dùng lực. Xoạt xoạt một tiếng. Người áo đen cứ như vậy nhìn chằm chằm đông môn mộng. nữ nhân này thật áp độc a có bản lĩnh hướng trưởng phu ngươi phát cáo đi một câu cũng không hỏi liền đem chính mình xoạt xoạt đi xử lý tốt trở về thành thật khai báo Dấu riêng ta sự tình còn rất nhiều đông môn mộng chừng trưởng phu liếc mắt thân thể mềm mại tan biến tại tại chỗ dạ minh phảng phất nhẹ nhàng thở ra giống như đi đến bên cạnh thi thể ngồi xổm người xuống bàn tay khẽ vuốt một thoáng người áo đen con mắt Có thể chết ở cái này tàn nhẫn nữ nhân trong tay, ngươi cũng cần phải nhắm mắt. Giả Minh lời mới vừa vừa nói xong cũng cảm giác lỗ tai tê dần. Đau đau đau ngươi nói ta là tàn nhẫn nữ nhân đông môn mộng thế mà xếp một cách hồi mã thương. Cái này khiến giả Minh trở tay không kịp. Nữ nhân này tâm cơ quá nặng đi. Không có, ngươi là ta thích nhất nữ nhân. Ta tin ngươi cái vượt. Nhìn ta trở về không hút chết ngươi đông môn mộng đây thật là máu hán tử quá kinh khủng. Chờ một chút thi thể còn không có xử lý đây. Thì để cho bọn họ nhìn xem. Còn dám hay không chọc tới ta hai cái đông môn mộng đó là bá khí mười phần. Mang theo giả minh lỗ tai liền về nhà. Xem ra hôm nay ban đêm Dạ minh đến bị tốt dễ thu dọn. Thậm chí ngày thứ hai, hai đứa bé trông thấy cha có hai cái mắt quần thâm. Mẫu thân thật sự là quá độc ác, cha thật thảm Bởi vì cha cái này sống sờ sờ tấm gương tại đây bên trong Giả tôn cùng giả tần cảm thấy Về sau muốn tìm cách ôn nhu người vợ Tuyệt đối đừng tìm mẫu thân sảng này Này muốn bị ngược chết Quá kinh chính là thánh nhân dưới chân Hắn phồn vinh trình độ làm người khiếp sợ Nhất là ban đêm Bởi vì quá kinh ban đêm là đẹp nhất Đèn đuốc sáng trưng Con dân phảng phất tắm gội tại tiên giới giống như tiêu giao tự tại. Một chỗ âm trầm trong kiến trúc. Tiếng bước chân sồn dập phá vỡ yên tính qua nói. Viện trưởng nam tử quỳ ở trước cửa kêu, ngữ khí mang theo một tia e ngại. Chuyện gì phải đi điều tra trương cẩn mật thám mệnh bài dập tắt. Trong phòng một mảnh trầm tính. Nhưng nam tử càng thêm dinh hồn táng đảm. Đây chính là thiên la viện người chấp trưởng dưới một người trên vạn người bản tỏa biết được Cái kia trương cần muốn xử lý như thế nào nam tử mặc dù rất không muốn hỏi nhưng vẫn hỏi Ví như không có trở về coi như xong, ví như trở về trực tiếp xếp Phải mật thám chết cần điều tra sao không cần Phải thuộc hạ lập tức đi xử lý Chờ một chút Nam tử vừa mới đứng lên Lập tức lại quỳ xuống Chắp tay mọi chuyện đều muốn hỏi bản tỏa Bản tỏa muốn các ngươi để làm gì tự động đi lãnh phạt Tôn Mệnh Viện trưởng Đại Nhân Nam tử tranh thủ thời gian đứng dậy Không dám có một tia lãnh đảm Thiên la viện bên trong ra mật thám Thân là chấp trưởng đó là có trốn tránh không được trách nhiệm Tên đầu trọc này rất nguy hiểm Không ba chương 23 tóc tóc thánh nhân nếu là biết chuyện này Khẳng định phải tìm viện trưởng thật tốt tâm sự Sau nửa tháng, Thiên La viện xuất hiện một cách khiến người ngoài ý người. Tiếng bước chân sồn dập vang lên lần nữa, viện trưởng viện trưởng Trương cần nói muốn gặp ngài, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Trong phòng trầm tính một lát, tựa hồ tái quyết định Trương Cẩn sinh tử, cuối cùng trầm giọng nói ra, khiến cho hắn tới. Nam tử hơi có chút kinh ngạc, bất quá thành thành thật thật chạy ra. Không bao lâu, Trương Cẩn mang theo nụ cười đi theo phía sau nam tử. Nam tử nghĩ thầm, ngươi cũng sắp chết đến nơi, thế mà còn có thể cười ra tiếng Viện trưởng, người đã đưa đến Tiến vào Đúng nam tử tướng môn kéo ra, mang theo ánh mắt cảnh cáo nhìn Trương cần liếc mắt Trương Cẩn gật đầu cười, lập tức đi vào trong nhà Trong phòng lộ ra có chút u ám chỉ có cửa sổ bắn vào một sợi ánh nắng Tại trên giường ngồi xếp bằng một bóng người Nhưng bởi vì tia sáng nguyên nhân cho nên thấy không rõ lắm Vì cái gì không chạy trương cẩn nhìn xem bóng người chắp tay nói ra Chạy quá kinh là một cách khiến người ta say mê địa phương Thuộc hạ không nỡ bỏ nơi này hết thảy Lòng tham sẽ muốn mệnh của ngươi Nhưng thuộc hạ cùng giả minh quan hệ hết sức muốn tốt Chắc hẳn viện trưởng về sau có thể dùng đến thuộc hạ trương cẩn chắp tay nói ra thu hồi nụ cười mang theo vô cùng nghiêm túc Bản tỏa đến rất là hiếu kỳ Ngươi chân chính trở về nguyên nhân Trương Cẩn Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắc ảnh, chỗ phát ra khí tức, như lão sư. Kỳ thật thuộc hạ không nỡ bỏ trong nhà ngọc mã Thật vất vả có được. Nếu như muốn đi địa phương khác bắt đầu lại từ đầu. Quá phiền toái. Lại nói. Chuyện lần này. Cũng là thuộc hạ cố tình làm. Cũng tính là một loại thẳng thắn. Nói một chút. Viện trưởng tựa hồ có chút hứng thú. Thuộc hạ cùng giả minh quan hệ. Chỉ cần có ý cha. Dĩ nhiên sẽ cha được một điểm. Thiên la viện chỗ như vậy. Làm sao có thể không cha. Còn phái thuộc hạ tiến đến Thái Tây huyện. Mặt ngoài nhiệm vụ là thăm dò huyện trưởng Ba Đài. Nhưng thật ra là nghĩ thăm dò thuộc hạ cùng giả minh quan hệ. Đối với điểm này. Thuộc hạ tự nhiên là biết đến. Không thể không nói giả minh đưa ngươi giáo rất khá. Chẳng qua là có chút tham. trương Cẩn Khẽ cười nói, viện trưởng đại nhân, không phải thuộc hạ tham, đi cho tới hôm nay một bước này. Thuộc hạ bỏ ra quá nhiều, không nghĩ mất đi mà thôi. Có thể hay không không mất đi sinh mệnh, liền muốn nhìn ngươi bàn giao sâu bao nhiêu. Thuộc hạ tất nhiên tương giả minh nhất chút không muốn người biết sự tình nói cho viện trưởng đại nhân. Viện trưởng nhẹ gật đầu, xem như tương đối hài lòng, nhưng bây giờ còn chưa tiêu trừ lo nghĩ còn chờ quan sát. Lần này tiến đến Thái Tây huyện cách kia huyện trưởng ngươi thấy thế nào viện trưởng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cái này khiến trương cần xứng sờ. Cung kính nói ra. Hồi viện trưởng. Thái Tây huyện huyện trưởng ba đài. cái này người nhát gan sợ phiền phức. Nịnh nọt, Cùng phần lớn quan lại không sai biệt lắm. Trương Cần, ngươi còn quá trẻ, quan sát không đủ tất cả mặt, tình báo miêu tả có thể không phải như vậy. Trương Cần rất là kinh ngạc, nghi hoạt hỏi, viện trưởng lần này nhường thủ hạ đi Thái Tây huyện, chẳng lẽ không phải vì giả minh hoàn toàn chính xác không phải, nhưng cũng xem như thuận đường kiểm tra một chút. Thật đúng là xảy ra vấn đề. Trương Cần khóe miệng giật một cái. Này Thái Tây huyện huyện trưởng là ai cách này không cần ngươi tới quan tâm Bất quá bản tòa rất tò mò Nếu như bản tòa nghĩ muốn đối phó xã Minh Nhưng lại không thể dùng bình thường phương pháp Ngươi có biện pháp nào sao trương cần dừng một chút Trong ấp điên cuồng chuyển động Lập tức nói ra Viện trưởng đại nhân Tại An Khang Châu có không ít tôn môn giáo phái Chúng ta không thể xuất thủ Mời bọn họ cũng được Lúc này Trương Cẩn Thoạt nhìn xảo trá vô cùng cùng trước đó hình ảnh tạo thành sự trinh lệch rõ ràng. Đảo là lựa chọn tốt, bất quá ngươi bây giờ càng thêm hẳn là cân nhắc chính mình sinh mệnh Viện trưởng yên tâm thuộc hạ đem mình xem đến rất nặng. Cái kia rất tốt. Dạ Minh chỉ sợ không nghĩ tới, học sinh của mình căn bản là không có nghe, thậm chí còn phản bội. Sự thật chứng minh, này thời gian lâu dài, người là sẽ thay đổi. Thời gian 4 năm trước mắt liền đi qua. Này trong 4 năm. Giả ra không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Khả năng chỉ một phát sinh sự tình. Cái kia chính là giả tôn cùng giả tần đều 10 tuổi. Cũng là đến nên tu luyện tuổi tác. Nhưng mà thân vì cha mẹ giả minh cùng đông môn mộng tựa hồ cũng không nóng này. Mà giả tần liền gấp muốn chết. hận không thể lập tức tiến vào trong huyện tu luyện viện. Tiến hành khắc phổ tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể siêu việt đại ca. Nhưng là đối với giả côn tới nói. Mấy năm này cuối cùng ý thức được một sự kiện. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng suy nghĩ sâu xa cực sợ. À, theo chính mình ra đời một khắc này bắt đầu. liền bắt đầu không bình thường nếu như dựa theo bình thường sự tình phát sinh. Đêm đó chính mình liền mệnh tang trong hẻm nhỏ. Mãi đến thi thể bốc mùi mới bị người tìm tới. Có thể là chẳng những không có. Còn bị mẫu thân cho nhặt được. Ôm lên xe ngựa liền là đủ loại có giá trị không nhỏ đan dựa quy. Đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao này rõ ràng là trở nên càng thêm tốt. Năm đó mẫu thân đổi xe chính mình là nhìn thấy. Vì cái gì tới nơi này. Liền không có rất rõ ràng. Mẫu thân cùng cha đều không đơn giản. Cảm giác so sinh chính mình ra tới cái gia đình kia còn kiểu như châu bò. Làm bị nhặt hải tử Vốn cho rằng em trai xuất sinh về sau Mẫu thân cùng cha hẳn là quan tâm nhiều hơn em trai mới là Kết quả còn có cái kia đủ loại phát sinh ngoài ý muốn Vốn nên nên gây bất lợi cho chính mình Kết quả lại chờ Thành chuyện tốt, nhận lấy đủ loại khen ngợi Nếu như sự tình chẳng qua là phát sinh một lượng lượng Còn dễ nói Thế nhưng một mực tại phát sinh Vậy liền không bình thường liền liền lung tung bắn cá nhân đều là gai khách Còn có cái gì làm không được Mà lại này trong bốn năm Tư thuộc bên trong chỉ cần có cái gì tranh tài Chính mình lại thế nào làm loạn Kết quả cuối cùng vẫn là như thế Nhất kéo một lần nhường người Tây cả ra đầu Cái kia chính là lão sư đầu đề khảo thí Chính mình liền giao một cái giấy trắng đi lên Không muốn đi làm ưu tú hải tử Ta tôn ca muốn làm xấu hài tử. Lão sư nhìn xem liền phiền cái chủng loại kia học sinh xấu. Kết quả ngày thứ hai đi tư thục, lão sư không nói hai lời liền là một chầu khen ngợi, lúc ấy liền bối rối. Ta giao cái giấy trắng. Ngươi cũng có thể khen ngợi. Hôm nay không cho một cách tốt nói rõ lý do. Có tin ta hay không tôn ca làm tự tế nhưng mà lão sư nói rõ lý do để cho ta tôn ca không lời nào để nói. Loại kia cảm giác muốn chết vô cùng thông suốt Lão sư thế mà phạm sai lầm để nhưng mà chỉ có chính mình mới phát hiện cho nên mới giao giấy trắng Đối mặt cái kia tiếng vỗ tay nhiệt liệt Ta tôn ca ta tôn ca cái loại cảm giác này ai có thể hiểu những chuyện này mỗi lúc trời tối quấn quanh lấy ta tôn ca Dẫn đến một chuyện khác phát sinh Hòa thượng kia nói cạo chọc đến 10 tuổi liền tốt Cho nên trong khoảng thời gian này rất vui vẻ cuối cùng không cần cạo đầu. Thế nhưng mẹ nó chính mình thế mà không tóc dài tuổi còn nhỏ liền tạ đỉnh. Ngươi để cho ta ôn ca về sau làm sao bây giờ tóc ta muốn tóc. Không muốn cái gì thứ nhất. Không muốn cái gì tiếng vỗ tay. Không muốn cái gì quang vinh. Ta ôn ca chỉ cần tóc tên đầu chọc này rất nguy hiểm không ba chương 24 thật sự là lòe lòe đại ca. Hôm nay muốn đi tu luyện viện Làm sao không vui Không phải liền là không có tóc à Em trai đều cùng ngươi ghéo đầu chọc Đừng nóng giận Chỉ thấy giả tần cũng đem tóc của mình cho cắt đứt Thật to đầu chọc cùng giả côn giống như đúc Hai người huyên để đầu hình hết sức tương tự Đều thuộc về loại kia chỉnh tề tròn đầu Đương nhiên Hai huyên để tướng mạo đều không tệ Cho nên còn có thể chống đỡ tên đầu chọc này vẫn là có một phong vị khác đi tại bên ngoài cũng là hai đạo đặc thù phong cảnh đối với tu luyện dạ tôn cũng là hết sức hướng tới dù sao thông qua cố gắng của mình thu hoạch được vinh quang mới là chính mình cần làm mà không là dựa vào vận khí tạm thời chỉ có thể nói là vận khí dạ côn tầng tầng thở dài mặc dù không nghĩ thiếu niên lão thành thế nhưng hiện tại loại tâm tình này không nghĩ thiếu niên lão thành cũng không được mẫu thân không phải để cho chúng ta đi mua kiếm ký ạ chúng ta vẫn là đi trước mua kiếm ký đi dạ côn thấp giọng nói ra này tu luyện trong nội viện cũng không phải rất tốt lão sư tựa hồ là một tên kiếm sĩ chỉ có thể nói tại nho nhỏ trong huyện có thể đi đến kiếm sĩ đã là không sai tu vi mà tu luyện trong nội viện cũng không cung cấp kiếm ký Kiếm ký cần tự động mua sắm. Tu luyện viện chẳng qua là dạy ngươi hơi thở. Tương đối đơn giản chiêu thức. Dù sao đều là trẻ con. Đạt được 16 mới có thể tiến hành tuyển bạc. Mang đến An Khang Châu đi. Nơi đó mới là người trẻ tuổi phấn đấu địa phương. Là rồng hay là run chắc chắn thấy rõ ràng. Mấu thân cho chúng ta mười cái kim tệ. Chúng ta có khả năng mua hai quyển kiếm ký. Học hỏi lẫn nhau. Giả tần vẫn là hết sức thông tuệ, Này kiếm ký liền muốn cùng đại ca cùng hưởng nha Giả côn vỗ vỗ giả tần bả vai Hứng hờ đi ra giả ra cửa lớn Giả tần mất máy môi một cách đi theo Đại ca gần nhất thật đúng là khác thường A Toàn bộ Thái Tây huyện bên trong Cũng chỉ có một nhà bán ra kiếm ký cửa hàng Tòa lạc tại chợ phía Tây Phồn Vinh trên đường Vì cái gì chỉ có một nhà Bởi vì vì những thứ khác đều đóng cửa Mở tại loại địa phương nhỏ này Không có tiền mua không nổi Có tiền trướng mắt Cho nên dẫn đến này duy nhất cửa hàng đều muốn thất bại Nhưng một mực cứng chắc lấy Đại ca, ngươi muốn ra tới đi một chút mới là Đừng cứ mãi đợi trong nhà Một bên dạ tần bỗng nhiên nói ra Thuyết phục đại ca hẳn là đi ra ngoài chơi mới là Nhưng mà dạ côn không muốn ra ngoài Cảm giác mình cầm thanh kiếm trên đường chém chết một cái người. Người kia đoán chừng không phải tội phạm truy nã liền là thích khách. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, giả côn liền cửa lớn không bước, chỉnh càng tiểu thư khoe các sống như. Người đại ca ta gần nhất là thích thanh tính, không thích quá nháo đằng địa phương. Giả côn nhẹ nói ra. nay đến không giả. An tính có thể làm cho ta tôn ca lòng yên tĩnh. Không đi nghĩ những vật kia. nếu như không phải là vì đi tu luyện lần này cũng không có ý định ra tới được a em trai hiện tại cũng không khuyên nổi đại ca nghĩ ký mua cái gì kiếm ký sao giả côn lập tức giật ra chủ đề bằng không thì em trai sẽ không về không hưu giả tần lập tức liền bị kéo theo ta muốn mua loại kia tư thế đẹp mắt lòe loẹt nào có lòe loẹt a hết sức thực dụng nhất là phối hợp bộ pháp càng thêm xuất khí giả tần nhẫn nhịn nghẹn miệng trước đó có thể là đi xem qua lão soái khí giả côn bạc nhẫn đều lật ra tới tiểu tử ngươi là vì đùa nghịch đó a bất quá cũng như người bình thường mình tại lớn tuổi như vậy cũng là nghĩ lấy làm sao đùa nghịch. đại ca chờ sau đó đi mua kiếm ký để cho ta tới ta theo nấu thân nơi đó học xong trả giá giả tần dương dương đắc ý nói ra nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút làm tiền tiêu vặt Không hổ là có dạng gì lão tử, liền có dạng gì nhi tử đều là đang vì mình tiền tiêu vặt liều mạng. Dạ côn nhẹ gật đầu tốt, em trai đợi chút nữa xem ngươi rồi. Kiếm thơ phường. Cái tên này nghe tựa hồ hết sức cao cấp. Nhưng gì thật chẳng qua là một gian nho nhỏ cửa hàng. Thậm chí bên trong đen kịt Cho người ta một loại hát điếm ý tứ. Lúc này mới lên buổi trưa. Cũng là sớm đường phố thời đoạn. ấn đạo lý tới nói sinh ý phải rất khá, nhưng lại không có một ai. Dù sao tại Thái Tây huyện bên trong quý tộc đều có biện pháp làm ra tốt hơn kiếm ký. Dạ tôn ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, nơi này thật đúng là có điểm phá a. Cùng cái khác cửa hàng so ra, khó coi. Coi như quý tộc muốn vào tới mua, chỉ sợ thấy liền không thấy ngon miệng đi. Đại ca thất thần làm gì tiến đến a? Dạ tần đã tiến vào phấn khởi trạng thái có thể lựa chọn chính mình để nhất bản kiếm ký, nhiều vui vẻ à? Tốt, em trai ngươi chậm một chút. Dạ côn nhẹ giọng căn sẵn, này em trai đều 10 tuổi, còn không trầm mồn điểm. Nhìn một chút đại ca, cỡ nào trầm mồn, cỡ nào từng chảy. Chờ hả em trai ngươi nếu là ép giá không được, chỉ có thể nhường đại ca lên. Dù sao mẫu thân xác thực không cho tiền tiêu vặt. Cũng không biết cha nhiều năm như vậy là thế nào sống lại. Đi vào kiếm thư phường bên trong. Bên trong chỉ có như vậy một sợi ánh nắng. Hiện lên đường thẳng bắn vào góc tường. Trong tiệm nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Cái này khiến giả tần trong lòng có chút sợ hãi. Cái kia hưng phấn vẻ mặt cũng dần dần biến sắc. Sau đó lui ra phía sau mấy bước. Đứng sau lưng giả côn. đại ca nơi này làm sao cảm giác âm sưu sưu âm sưu sưu dạ côn đi tới cửa trực tiếp tướng môn màn cho nhấc lên một mảng lớn ánh mặt trời chiếu mà tiến nhưng vào đúng lúc này một đạo không vui thanh âm bỗng nhiên vang lên hai cái tiểu hoa nhi làm gì đâu như thế ánh mặt trời chói mắt sẽ làm bị thương đến da của ta dạ côn nghe xong cả người cũng không tốt nhìn về phía tiếng nguyên chỗ đây là một cái làn da tích trắng nam tử thế mà vẽ lấy mày liễu ngũ oan dáng rấp rất tinh xào ví như mang cái tóc dài có lẽ thật có thể biến thành một nữ dạ côn đều rất khó coi thấy mấu thân vẽ này loại lông mày còn có cái kia quai hàm đỏ ngươi là nam hay là nữ dạ tần cả gan dò hỏi cái kia ảm đạm khuôn mặt tựa như đại ca ban đêm cho mình giảng chuyện ma ông chủ trợn trắng mắt mang theo lấy chung tính tiếng nói nói ra tiểu hoa nhi ngươi là tại xem thường ta sao không có chẳng qua là có chút dọa người dạ côn khẽ cười nói ông chủ nhà để không phải hữu ý mạo phạm. ông chủ nhấn nhịn nghẹn miệng thầm nói ta đều còn chưa nói hai người các ngươi hói đầu đây dạ côn cùng dạ tần đồng thời khói miệng giật một cái một cách mười tuổi hài tử bị người nói thành hói đầu Loại cảm giác này Đoán chừng không ai có thể cảm nhận được Đời này ta tôn ca rét nhất có người nói ta là chọc Nếu như không phải toàn bộ Thái Tây huyện chỉ có này một nhà Hiện tại khẳng định quay đầu rời đi Ha <cười> ha Chỉ đùa một chút Chớ khẩn trương Đã sớm nghe nói giả ra huyên để văn võ xong toàn Hôm nay có thể gặp mặt một lần Chính là là vinh hạnh của ta Không hổ là ông chủ a thế mà đối hai đứa bé vuốt mông ngựa Nhưng mặc kệ là cái gì tuổi tác người nói lên vài câu lời hay cái kia vẫn hữu dụng Ông chủ lần nữa cười nói Hôm nay tới là muốn mua kiếm ký tham gia tu luyện viện đi Ta chỗ này kiếm ký phong phú Không biết hai vị tiểu anh hùng muốn mua chút phương diện nào kiếm ký giá cả cam đoan ưu đãi Dạ cần theo tay cầm lên một bản kiếm ký, tò mò hỏi, ông chủ, bản này kiếm ký bao nhiêu tiền?